Bạn. Câu chuyện của Ba Tu càng khiến Trần Trận thêm quyết tâm đào bắt sói con Từ mờ sáng Trần Trận và Dương Khắc cùng hai con chó săn lên đường Họ tiến về đỉnh đồi kề bên dãy núi đen Trần Trận đã nhìn thấy sói Lần theo dấu vết và phát hiện ra hang sói Hai con chó săn tích cực hỗ trợ bắt sói Nhưng con sói lớn rất tinh quái Vừa chống trà vừa tìm cách thoát thân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 Σας <laughs> ευχαριστώ. trần trận nói nhị lang chui vào sẽ cắn chết hết sói con mà mình thì muốn chúng còn sống để nuôi dương khắc gật đầu quả vậy sói mà gặp nhị lang thì chỉ có chết con vàng ăn xong lỉnh đi chơi nó đánh hơi chốc chốc lại gách chân sau đái vải giọt để đánh dấu nó đã đi rất xa mà con nhị lang vẫn chưa quay lại trần trận và dương khắc ngẩn ngơ không biết nên làm gì bây giờ Trong hàng không một tiếng động Một đàn sáu bảy con sói con Hun khói hoặc đánh táo nhị thanh Cũng không thể chết hết Thể nào cũng có con còn sống sót Chạy ra theo bản năng chứ Lại nửa giờ nửa trôi qua Vẫn không thấy con nào chui ra Hai người đoán Một là chúng chết hết Hai là không có con nào ở trong đó Giữa lúc hai người đang thu xếp đồ đạc để quay về Chợt nghe tiếng con vàng sủa gian phía sau đồi Có vẻ như phát hiện ra con mồi Hai người lập tức lên ngựa phi về phía đó Lên đến đỉnh đồi Vẫn không nhìn thấy con vàng Hai người dục ngựa chạy theo tiếng sủa Nhưng được một quãng vó ngựa đã vấp đá củ đậu Phải cho ngựa dừng lại Mặt tuyết đầy dấu chân thỏ cáo Chuột cát thỏ tuyết Và cả dấu chân sói Phía dưới toàn là đá Cỏ mọc cao giữa các kẽ, cao ngàn thắt lưng, đã chết khô, trông như những nấm mồ trên biên ải heo hút. Trần Trận và Dương Khắc thận trọng cho ngựa đi từng bước để khỏi trượt ngã. Chỗ này không có cỏ, da súc bò cửu không đến. Trần Trận và Dương Khắc cũng chưa đến lần nào. Tiếng sủa của con vàng nghe lại càng gần, nhưng hai người vẫn chưa nhìn thấy nó. Trần Trận nói, Kể như là con vàng thấy con gì đó Mình phải đến nhanh Dương Khắc nói Vậy là không đến nỗi công cốc Hai người vòng qua bụi gai Men theo một cái rãnh Qua một lần rẽ liền trông thấy con vàng Lần này thì trần trận và Dương Khắc ngạc nhiên hơn Con vàng đang trõ mõm vào một cái hang mà sủa Cái hang này to hơn nhiều Đen ngòm Mùi sói theo gió lạnh ùa tới khiến trần trần sợng tóc gáy, cảm thấy mình xa vào trận địa mai phục của bầy sói vô vàn cặp mắt đang nhìn cậu hai người cột ngựa vào một chỗ, cầm đồ nghề đến bên miệng hang. cái hang quay mặt về hướng nam, miệng rộng chừng sáu mươi phân. trần trần chưa bao giờ thấy một cái hang to như thế, to hơn miệng địa đạo bình sơn hà bắc thời chống nhật, mà hồi là học sinh trung học cậu đã từng về đấy để học làm ruộng đã nhìn thấy cái hang khuất sau một nếp gãy nhỏ trong khe phía trên là những bụi gai rẫm phía dưới lởm chởm đá tai mèo không đến gần khó mà nhận ra con vàng thấy hai chủ đến thì rất mừng chạy quanh chần chận như là kể công chần chận bảo xương khắc dứt khoát trong hang có chuyện này chắc là con vàng nhìn thấy xói con cậu xem nó đang khoe đây này dương khắc nói ừ mình cũng thấy thế Đây mới đích thực là hang sói, ầm ù dễ sợ. Trần Trần nói, toàn mùi sói, chắc chắn ổ sói ở đây. Trần Trần quan sát vỗ những dấu hiệu trên gờ đắt trước cửa hang. Đây là đất đá được đùn ra khi con sói đào hang. Hang càng to, rồi càng lớn. Cái gờ này to bằng hai mặt bàn, không có tuyết mà có nhiều dấu chân, một ít xương vụn. Trần Trần rất hồi hộp đây là cái cậu muốn nhìn thấy cậu bằng con vàng ra chỗ khác đứng canh chừng cho cả bọn rồi cùng dương khắc quan sát kỹ các dấu vết đã bị con vàng làm biến tạng nhưng vẫn nhận ra dấu chân của hai con sói lớn và bảy tám con sói nhỏ dấu chân sói con hình hoa mai lớn bằng đồng hai xu rất xinh tất cả các dấu chân đều mới chúng đang chơi đùa ở đây thấy con vàng mới chui vào han mặt cờ không có tuyết có lẽ sói mẹ chọn nơi đây làm sân chơi cho lũ con, có một ít lông và da cửu non còn lưu vết răng của sói con. mép gờ có những cục phân tươi bằng đầu đũa dài khoảng hai phân, đen nhánh như viên thuốc tẩy. trần trần vỗ đánh buộc một phát và đầu khối reo lên. lũ sói con mà mình đen nhanh nhu vien thuoc te tran đây rồi, thì ra hai thằng bình đã bị con sói mẹ đánh lừa, dương khắc cũng như chợt tỉnh. Vỗ lên mặt cờ nói Đúng, đúng rồi Con soi mẹ lẽ vai chạy về hang này Nhưng thấy bóng người Để nó chuyển hướng Dụ chúng ta đến một cái hang không có gì Nó làm như thật Cắm nhau với chó của ta để bảo vệ đàn con Mẹ cha con sói Tào phục mày sát đất Trần nhớ nhớ lại lúc con sói đổi hướng Cậu đã nghi Nhưng nó giả bộ giống quá nên hết cả nghi ngờ Ai ngờ con sói giỏi tùy cơ ứng biến đến như thế Nếu không cho hắn vì pháo nhị thanh Nó có thể chơi ú tìm với cậu đến tối Dương Khắc nói May mà chúng mình có hai con chó săn Nếu không thì thua chổng gọng nhé. Trần trần có vẻ bức xúc Nhưng mà giờ thì gây đây Con sói lại gây cho ta nhiều khó khăn Thời gian thì đã mất toi nửa ngày Pháo nhị thanh mất toi ba quả chẳng hiểu cái hang này liệu có sâu hơn phức tạp hơn cái hang đầu tiên không dương khắc cúi nhìn hồi lâu vào trong hang thời gian không còn mấy pháo nhị thanh thì đã hết chẳng còn cách nào khác công việc cấp bách bây giờ là phải xem còn cửa hang nào nữa thì lấp hết lại ngày mai rủ thêm một súng bục sân cùng nào cậu cũng cần phải tranh thủ ý kiến của bố Philip trần trận vẫn chưa chịu về không cậu bảo dương khắc này mình có chiêu này ta thử xem địa đạo bình sơn có thể xuống vậy sao mình không chui thử vào hang chắc là con nhị lang đã đuổi hai con sói bố mẹ đi nơi khác ở đây không còn sói lớn nữa cậu hãy lấy dây lưng buộc cổ chân mình cầm chịch trong bình trường xuống từ từ biết đâu tóm được sói con mà nếu chan minh cam trich trong có sói con thì mình cũng muốn biết chúng cấu trúc cái hang như thế nào Dương khắc lắc đầu quẩy quẩy nói Ồ thế cậu không sợ chết à Giả dụ trong hang còn sói lớn thì sao Chúng mình đã bị lừa một lần Cậu có dám chắc là Cái hang này là của sói mẹ hồi nãy không Nếu là của con khác thì sao Nguyện vào ấp ủ hai năm nay Chợt bùng lên át cả nỗi sợ Chẳng chẳng nghiến sang Trẻ con mông cổ Còn dám chui vào hang nay la cua soi me hoi nay khong neu la cua con khac thi sao nguyen vong ap u hai nam nay chot bung len at ca noi so chan chu nghien rang tre con mong co con dam chui vao hang bat soi Mà ta lại không dám thì xấu hổ chết đi được Tớ, tớ phải xuống Cậu giúp tớ một tay Tớ có đèn pin và tròn Nếu có sói lớn đối phó được Dương Khắc nói Nếu nhất định phải xuống Thì để tớ Cậu gầy hơn tớ Nhưng tớ lại khỏe hơn cậu Trần Trần nói Hàng hẹp Đến lúc nào đó cậu bị kẹt Thôi đừng có tranh luận nữa Ai béo thì ngấy ở lại Trần Trần cởi khăn áo ngoài Dương Khắc bắt đắc dĩ Phải đưa cho Trần Trần đèn pin tròn và bao tải Buộc hai chân Trần Trần Bằng dây lưng bông cổ dài hai trưởng Lại cởi dây lưng của cậu Buộc một đầu vào thắt lưng của Trần Trần Trước khi chui xuống hang Trần Trần nói Không vào hang sói Làm sao mà bắt được sói con Còn Dương Khắc thì cứ dặn đi dặn lại Nếu gặp sói lớn Thì hét to lên Có chân làm hiệu kéo lên trần chận bật đèn pin trượt tốc bốn mươi độ chui xuống trong hang sặc mùi sói đến nỗi cậu không dám thở mạnh cậu nhích từng tí cái hàng tương đối nhẵn một ít lông sói mắc lại trên đất đá mặt đất đầy dấu chân sói con trần chận bừng quá tưởng chỉ vài mét là tóm được sói con cậu đã chui hẳn vào trong hang giương khắp nhà dây từng ly từng tí một còn lại luôn miệng hỏi Đã muốn lên chưa Trần trần lớn tiếng Rục nhả dây Rồi dùng cụi trỏ thay cho tay Cậu nhích xuống từng tấc một Cách miệng chừng 2 mét Cái hàng rẽ ngàn Bỏ thêm chút nữa Ánh sáng bên trên bị che khuất Trần trần phải chỉa đèn ra phía trước Tất cả đều nhờ vào ánh sáng đèn pin Qua khúc rẽ Lòng hàng không dốc nữa Nhưng thoát hẳn lại Phải cúi đầu so vai mới chui lọt Trần Trần vừa bò và quan sát mặt vào vách hang. Ở đây bóng hơn nhiều so với miệng hang, nhẵn nhụi tưởng như đéo bằng xiù Vách hang rất ít đất đá vụn, chọc bằng tròn cũng chỉ tơi vài màu. Trần Trần yên tâm không sợ lở hang. Cậu không thể tưởng tưởng, chỉ với hai chân Trần mà con sói đào được cái hang sâu như thế. Những tảng đá hai bên sườn cảnh nhẵn thín có tảng thì hình chứng, Căn cứ vào độ mài mòn, cái hang có tuổi hàng trăm năm, không biết bao nhiêu con sói, đực và cái đã ra vào cái hang này. Trần Trận cảm thấy cậu đã lạc vào thế giới của sói, ôi mùi hôi đến kinh người. Trần Trận tiếp tục bò, ngày càng sợ. Ngay trước bụi cậu là mấy dấu chân sói lớn, bị lũ sói con dẫm trồng chéo. Giả dụ có ngay truoc mui cau la may lớn thì đèn pin và cái tròn này có đánh lại được không? hàng hẹp sói không cắn tới nhưng chân trước của sói lại rất dài thừa sức cao tới người sao mình không nghĩ tới nanh vuốt của sói nhỉ trần trận toát mồ hôi lành cậu chững lại chỉ cần co chân một cái là được kéo lên nhưng cậu lại nghĩ lũ sói con đã rất gần tám chín con mười mười mấy con chứ có phải ít đâu cậu nghiến răng liều mạng chui tiếp cậu nghĩ Mình không phải một thợ săn Mà y như là một tên đào mả trộm ấy Không khí càng ít Mùi sói lại càng đậm Cậu chỉ sợ chết ngạt như đã từng xảy ra Với những tên đào mả trộm đính đoạn thắt cổ chai Khiến cái hang lại càng hẹp hơn Chỗ này chỉ chui lọt sói mẹ Còn người lớn thì không lọt Rõ ràng là Sói thiết kế cái hang như thế này Là để chống lại thiên địch duy nhất Của loài sói trên Thái Nguyên Con người Trần Trần cho rằng Sói đã phòng ngừa bằng cách bít chặt Không cho nước hoặc khói vào bên trong Chỗ thắt cổ chai Thực tế là công cụ phòng ngự Chặn con người lại Trần Trần không chịu bỏ cuộc cậu dùng tròn tông mạnh Chỗ thắt cổ chai để mở rộng cửa Nhưng con sói đã có lý Khi chọn chỗ này làm công sự Trần Trần chỉ tông được mấy nhát Là phải dừng Đi gặp toan đá tàng Chặt không vỡ khung thở khó khăn khó khăn còn hơi sức đâu để mà đào Mà dù con sức cũng không dám Lỡ hàng sập thì làm bồi cho xói Trần Trần buộc phải hiếp mạnh Dù rất hôi Nhưng trong đó còn có ít nhiều oxy Cậu đâm nạn Vì không bắt được xói con suc cung khong dam lua hang sap thi lam boi cho soi tran tran buoc phai hit manh du rat hoi nhung không đam nan vi khong bat đuoc soi rút ngay Vẫn nấn ná đá. Bòng nhìn thấy một con Dồn hết tức còn lại trong mục đích cuối cùng Cậu lón đầu và cánh tay phải vào bên trong Cảnh tượng suy ánh đèn pin làm cho cậu nản hoàn toàn Cái hàng đi ngược lên và chẳng nhìn thấy gì nữa Chỗ trên ấy chắc dễ chịu cho cả sói mẹ lận sói con Khô ráo và thoát nước Trần trận đã chuẩn bị cho những tình huống phức tạp Nhưng thực dụng kiểu này khiến cậu phải kinh ngạc Trần Trận ghé tai nghe, trong hang không một tiếng động. Có lẽ đàn sói con đã ngủ say. Có thể chúng đang đấp một chỗ theo bản năng, im thiên thít khi có tiếng động lạ. Nếu không quá mệt, Trần Trận rất muốn hát tặng bầy sói mấy câu đồng sao? Sói con ngoan nào, mở cửa ra, mở cửa ra. Rất tiếc. Ông ngoại người Hán Chưa tóm được cháu ngoại Xói mông cổ Trần trận khó thở tới mức mặt mày Xây xẩm Cậu co chân giật mạnh Dương Khắc vừa sốt ruột Vừa mừng Kéo mạnh trần trận lên cửa hát Trần trận mặt mũi phở phạt Ngồi thở sốc Bảo phạc Khắc Ôi chẳng thấy gì hết Cứ như là hàng quỷ Không biết đâu là tận cùng Dương Khắc thất vọng chu máo lên người trần trần không nói gì nghỉ đã đỡ mệt hai người liền sục sạo trong phạm vi 200 trăm mét vuông chỉ thấy một cái hang thông với hang chính bèn bịt lại bằng đá tảng những hòn đá tảng rất to sói không thể đẩy ra lại còn lấy đất chết kín các kẽ trước khi ra về trần trần vẫn chưa hết bực cậu bổ một nhát cuốc chim lên miệng hang Nhắn sói mẹ Hãy đợi đấy nha, ngày mai bọn tao còn đến. Trời gần tối, Nhị Lan vẫn không thấy quay lại. Con đen troi gan toi nhi lang van khong thay quay lai con soi me danh ma quỷ quyệt, nhẹ lang chỉ dùng sức chưa chắc đã là địch thủ của nó. Hai người lo thay cho Nhị lang Trần trận cùng con vàng về tới gần nhà thì trời đã tối bịt, cậu bà sương Kháp mang dụng cụ về trước, bảo cao kiện trung là không xảy ra chuyện gì. Còn cậu thì phi một mạch đến lều ông già Pilic. Ông già im lặng ngồi hút thuốc nghe Trần Trần kể Nghe xong không khách sáo gì hết Ông sạc cho Trần Trần một mẹ Đáng giận nhất là Hai cậu học sinh người Hán này đánh thuốc nổ hang sói Ông không phải không biết uy lực và hiệu quả của thuốc nổ khi phá hang Ông bóp mạnh cái tàu Bộ rìa rung rung vì giận Ông nói với cậu Hỏng bẹt Rách chuyện rồi Mấy quả pháo của các cậu Đuổi đàn sói đi rồi Các cậu làm vậy còn nguy hiểm hơn Người bông hun khói Còn sói không kịp đào đất lấp hang Sói mông cổ Sợ nhất mùi thuốc súng Nếu các cậu đánh thuốc nổ Thì sói trong hang sẽ chạy hết ra Cho các cậu bắt Bằng cách này Thì chẳng bao lâu Sói thảo nguyên sẽ không còn một con Đồng ý là phải diệt sói Nhưng không được diệt như thế Diệt kiểu ấy Ông trời sẽ giận Thảo Nguyên sẽ không còn Nhớ đó Từ nay trở đi Không được đánh bắt sói bằng thuốc nổ Không bao giờ được bày cho đám mã quan Và những người khác dùng thuốc nổ Các cậu Các cậu làm hư đám mã quan rồi Trần Trần không ngờ rằng Ông già lại giận đến như thế qua lời ông già cậu đã nhận ra hậu quả tai hại của chuyện đánh thuốc nổ cách này và phổ biến rộng rãi thì dù phòng ngự nghiêm ngặt đến mấy cũng không chặn được tiếng nổ và mùi thuốc súng thảo nguyên không có tục đốt pháo trong ngày tết những thứ này do đám lưu dân và thanh niên trí thức đem đến súng đạn trên thảo nguyên bị quản lý chặt chẽ nhưng khi bộc phá thì chưa kịp ngăn chặn con đường từ nội địa lên cao nguyên không kiểm tra Rất dễ đem theo Nếu như pháo nổ Đem lên Thảo Nguyên với khối lượng lớn Cùng với bom cây thuốc xịt chảy nước mắt Thì là tai họa cho họ hàng nhà giói Vốn thống trị Thảo Nguyên hàng vạn năm nay Chúng sẽ bị tuyệt diệt Thuốc súng đối với Thảo Nguyên Trong giai đoạn du mục nguyên thủy Có sức sát thương khủng khiếp Một dân tộc Mà để cho tô tem bị hủy diệt Thì dân tộc ấy Cũng có khả năng bị tàn sát Hơn nữa, Thảo Nguyên mà dân tộc đó dựa vào để sinh sống Cũng tàn lụi theo Trần Trần có vẻ sợ Cậu lau mồ hôi chán Bố, bố đừng sợ Con xin hứa từ nay trở đi Không dùng thuốc nổ phá hang sói Cũng xin hứa với bố là Không bày cách này cho bất cứ ai Người Thảo Nguyên lấy chữ tín làm gốc Là một trong huấn lệnh của các khan để lại Giữ lời là vô cùng quan trọng Các bộ lạc trên Thảo Nguyên đều giữ lời hứa. Trong cuộc rượu, có khi vì một lời hứa mà mất con chó quý, mất con ngựa hay, mất con dao sắc, mất cây thỏng lỏng, thậm chí mất người yêu. Nét mặt giãn ra, ông già nhìn trầm tran nói. Tôi biết cậu diệt sói để bảo vệ cừu và ngựa, nhưng bảo vệ Thảo Nguyên lại còn quan trọng hơn. Hiện nay các mã quan trẻ thi nhau diệt sói. Người khu vực Đông Canh đến quản lý khu vực du mục, cứ nhắm mắt và làm vừa. Bao nhiêu tội vã đều đổ lên đầu người Thảo Nguyên. Cách sứ mai bê cho trần trận một bát sáo thịt cừu, còn đặt cách cho cậu một lon rau phỉ. Chị Quỳ bên bếp bắt cho bố chồng một bát sáo thịt rồi bảo trần trận. Bây giờ ít người nghe lời bố, Bốn người khác không giết sói mà mình cứ giết thì mình nói ai nghe Ông Sạc cười buồn tiếp lời con sâu thế cậu có tin lời ta nói không? Trần Trần nói Con tin à Không có sói Thảo Nguyên rất dễ bị phá hoại Có một nước ở mãi tận phương Nam xa xôi là nước Úc á Đồng cỏ thì rất rộng nhưng không có sói Cũng không có thỏ Sau có người nhập thỏ về nuôi Một số con chạy ra đồng cỏ Không có sói nên thỏ sinh sôi nảy nở ngày càng nhiều. Đến nỗi đồng cỏ đầy hang hốc. Cỏ chăn nuôi bị thỏ ăn hết quá lửa. Đồng nghiệp bị tổn thất nặng nề. Chính phủ Úc đã áp dụng tất cả các biện pháp nhưng đều vô hiệu. Họ mua lưới thép về căng trên đồng cỏ. Cỏ chui lên nhưng thỏ thì không thể chui lên bị kẹt dưới lưới. Nhưng đất đai rộng lớn lấy đâu ra lưới thép nhiều như thế. Thành thử kế hoạch thất bại. Còn nghĩ thảo nguyên bông cổ tươi tốt chắc rất nhiều thỏ, nhưng khi đến An Lôn lại thấy không nhiều. Như vậy chắc đây là công của sói. Khi chăn cửu, con từng thấy sói bắt thỏ, hai sói bắt một, thỏ khó mà chạy thoát. Ông Sàm nghe say xưa, nét mặt dịu dần, miệng lẩm bẩm, nước ốc mà, nước ốc hả? Rồi bảo chần chần, mai đem bản đồ lại đây cho tôi xem cái nước Úc đó để xem còn ai đòi giết hết sói khi kể chuyện nước úc cho họ nghe thỏ phá hoại đồng cỏ mấy khiếp một con thỏ cái một năm đẻ mấy lứa mỗi lứa đông hơn sói mùa đông rái cá cạn và chuột đồng ngủ vùi trong hang chỉ thỏ là vẫn đi kiếm ăn thỏ là thực phẩm mùa đông của sói sói bắt thỏ thì đỡ bắt cừu vậy mà không thể bắt hết thỏ nếu không có sói thì cứ ba bước chân lại một hàng thỏ trên thảo nguyên trần trận nói vâng mai con đem bản đồ đến bản đồ thế giới rất to bố tha hồ xem ờ thế bây giờ thì cậu về nghỉ đi vất vả cả ngày rồi còn gì thấy trần trận đấn ná chưa muốn về ông lại hỏi có phải cậu muốn hỏi làm thế nào để bắt được ổ sói con có phải không trần trận gật đầu nói đây là lần đầu con đi đào bắt sói bố cố giúp con thành công ông già nói bảy cho cậu thì được nhưng phải hứa là từ nay không được bắt nhiều vâng ạ trần trần lại hứa lần nữa ông già mỉm cười cậu mà không hỏi ta thì đừng hòng bắt được ổ sói này theo ta thì cậu nên tha cho con sói mẹ đi đừng dồn nó đến bước đường cùng trần trần vội hỏi thì vậy con phải làm thế nào để bắt được lũ sói con ông già không cười nữa cái hang đầu tiên cậu đã đánh thuốc nổ cái hang thứ hai có hơi người vì cậu đã chui vào cửa hang thì đã bị lấp vì vậy chắc chắn đêm nay con sói sẽ dọn nhà nó sẽ đào một cái hang mới chuyển đàn con tới tạm trú nó còn đào tiếp một cái hang nữa rồi một cái hang nữa ở một nơi không ai tìm ra trần trận vô cùng hồi hộp hỏi cái hang tạm ấy tìm có dễ không mà bố ông già nói người không tìm ra nhưng mà chó thì tìm ra con vàng con mực đều được cả xem ra cậu quyết ra tay với con sói mẹ đó trần trận đề nghị bố hay là mai bố dẫn con đi dương khắc bảo cậu ấy sợ mưu của sói lắm rồi ông già cười ngày mai ta bận đặt bẫy đêm qua một con sói lớn bắt bẫy của ta đặt hôm nọ nhưng mà ta chưa đụng tới đó đàn sói phía bắc đã đói chúng sẽ trở lại đây mai phải đem tất cả các bẫy đi đặt chuyện ổ sói con thì sau khi đánh bắt đàn sói hãy bàn tới trần trần sốt ruột mặt đỏ ngay ông nói nhìn cậu rồi nói nhỏ đã vậy thì ngày mai hai anh em đi xem thử hàng sói bùi sắt đậm dắt chó đi vài tua là phát hiện ra hang mới không sâu nhưng nếu sói mẹ tha con đến một hang cũ thì rất gay vì nó khó đào đào bắt sói cũng có may có rủi nếu không đào được thì tôi đi tôi mới dám cho bay an chui vào hang bay an tỏ vẻ thành thạo cái hang thắt cổ chai mà chú nói à cháu chui vào được phải thật nhanh chú à, nếu không là bị nghẹt thở chú cho cháu đi với Cháu sẽ bắt cả ổ Trần trận trở về lèo Dương Khắc vẫn đợi cậu Trần Trần nói lại những nhận xét của ông già Dương Khắc vẫn không yên tâm Nửa đêm Trần trận bị tiếng chó sùa Dữ rồi đánh thức Con nhị Lan đã trở về Nó không bị đàn phói bao vây Trần Trần nghe tiếng chân chắc nịch ở bên ngoài Định trở dậy cho sua du doi đanh ít lang đa tro ve vụn Và băng bó vết thương cho nó Nhưng cậu buồn ngủ đến nỗi không sao dậy được bên ngoài con nhị lang sủa dóng một còn trần trận thì ngủ say như chết sáng ra lúc trần trận ngủ dậy đã thấy dương khắc cao kiện trung và đan chi đang uống trà bên bếp bàn cách bắt sói con đan chi là ngưu quan tổ ba hai mươi bốn hai mươi lăm tuổi già dặn sốc vác học hết cấp hai thì nghỉ học đi chăn bò kiêm chức kế toán của tổ và là thợ săn nổi tiếng toàn mục trường Bố cậu là dân bông, nửa làm ruộng, nửa chăn thả vùng Đông Bắc Sau khi thành lập mục trường Ông chuyển cả gia đình về đây sinh sống Là một trong hộ ngụ cư ở lôn Phong tục tập quán của người bông Đông Bắc và người bông bản địa khác nhau rất xa Rất ít khi gả bán cho nhau Tộc bông, nửa làm ruộng, nửa chăn thả Nói tiếng Hán trôi chảy bằng giọng Đông Bắc Họ là người phiên dịch và thầy dạy tiếng bông đầu tiên cho các học sinh Trung Quốc Ông Felix hầu như không tiếp xúc với số người mông này. Đám thần niên trí thức thì không muốn giữa họ có mâu thuẫn. Dương Khắc mời Đan Chi đến lều từ sáng sớm, khẳng định nỗi lo sợ của cậu là lại sợ bị sói lừa hoặc gặp nguy hiểm, nên bởi Đan Chi làm cố vấn. Đan Chi là con người đã nói là làm. Sự có mặt của cậu ta là một đảm bảo cho công việc tốt đẹp. Trần Trận vội dậy mặc quần áo, chào Đan Chi. Cậu ta nhìn Trần Trận cười. Này cậu, cậu có tám chu vào hang để bắt sói con không? mà cẩn thận đấy, sói mẹ ngửi hơi cậu, cậu đi đâu nó cũng theo đó. Trần Trận giật mình, sỏ nhầm tay áo. À, vậy ta phải giết con sói mẹ, không thì mình chết. Đan Chi cười. Nói thế, bình dọa cậu thế thôi, sói sợ người. Nó có nhận ra cũng không dám làm gì cậu đâu. Sói ngừa gầm đến thế thì mình tiêu từ lâu rồi. Mình chui vào hang sói từ năm 13 tuổi. Vậy mà đến giờ vẫn sống nhanh ơi. văn trung quốc hương nhung bản dịch của trần đình hiến mời các bạn theo dõi tiếp và chương trình đọc truyện dài kỳ đêm mai thân ái chào các bạn